c hà ư ơ n Dũng truyện g hiệp kiếm mến h c o theo quý thính Tiếp giả. xà tiên tử cũng lật tay lúc này phát t r ư ở n g tâm hướng thẳng ra ngoài liền đ ó một luồng hồng quang sáng rực như chiếc móng dài từ chưởng tâm dèo dèo thoát ra với một tốc độ phi thường trong khoảnh khắc thân hình của phong t r ậ n t u y khách mơ hồ như bao t r ầ m giữa hai luồng hào quang rực rỡ xanh hậu mặt đất cơ hồ như rung rinh chuyển động gian nhà tranh không ngớt kẻo kẹt lắc lư phong trần túy khách sạm tái sắc mặt d ộ i hé miệng phun ra liên tiếp mấy luồng tửu khí màu đỏ thẫm đẩy bật hai đ ạ o hào quang xanh hồng của đối phương gạt trở ra ngoài hai tay đồng thời trút tất cả số rượu còn lại trong chiếc hồ lỗ giải ra bốn phía t h i sự bay tới đâu những tiếng s è o s è o g i a n g lên tới đó và khói trắng bốc nghi ngút mệt tỏa cả trận trường xà Hà tiên tử càng thêm giận dữ thét dang các đồ nhi mau ra thêm hai thành quy lực của ngũ tinh xà yếu trận hai luồng hào quang xanh hồng liền đó d ụ t ngời lên rực rỡ Hà xà tiên tử cũng đồng thời nhắc tài cao phóng ra một dưỡng phong trần túy khách mang hai chiếc hồ lô trở lên d a i sông t r ư ở n g đột ngột đẩy ra đối kích b ă n g sau một tiếng nổ phong trần túy khách hự lên một tiếng nặng nề té ngồi trên mặt đất thân hình đồng thời rủ ra như hết cả hơi sức h o a sĩ kiệt kinh hoàng vội cũng ngồi h ợ p ngay xuống người của chàng dán sát vào thân hình của tý khách chàng cảm thấy thân hình đang run rẩy dữ dội chứng tỏ là ông đã bị nội thương rất nặng hoa sĩ kiệt thở dài sườn sượt rồi than thầm ôi thế là hết rồi ta đã hại mạng vị hiệp khách này rồi phong trần tý khách dần dần càng rung lên dữ dội thân hình l ã o đảo như sắp ngã quỷ xuống cùng khi ấy thì chàng lại nghe tiếng cười âm trầm đắc ý nhưng ngùn g ngụt s á t cơ của hà xà tiên tử vọng xoáy vào t a y chứng tỏ là mụ sắp sửa hạ độc thủ để kết liễu mạng hai người giữa lúc hai cái chết của chàng và phong trần tý khách chỉ còn cách nhau giữa khoảng đường tơ k ẻ tóc thì đột nhiên một tiếng quát từ miệng của hạ xạ tiên tử vang lên chàng chưa kịp hết ngạc nhiên đã cảm thấy thân hình của chàng cùng với phong trần tí khách như được ai đó nhấc bổng lên bay đi vùng vụt giữa không trung không bao lâu sau thì hoa sĩ kiệt đã cảm thấy thân hình như hạ d ầ n xuống thấp và như được ai đó đặt nhẹ lên trên mặt đất chàng lắng t a y nghe ngóng xung quanh không có tiếng động hoàn toàn yên lặng như một cảnh chết chóc sự im lặng và đột ngột này đã khiến cho q u a sĩ kiệt hết mực là kinh ngạc d ộ i vỡ dáng áo của phong trần tứ khách nhìn giáo giác khắp bố n phương ánh trăng yếu ớt xuyên qua k ẻ lá chiếu lờ mờ xuống cảnh vật đủ cho chàng nhận thấy nơi đây là một ánh rừng rậm không một d ạ n g người mà chỉ có tiếng trùng giấy nỉ non trong đêm dài tỉnh mực h ò a sĩ kiệt cơ hồ ngỡ là mình sống trong mộng chàng hấp tấp chui ra khỏi vạt áo của phong trần trí khách liền thấy ngay một bóng vàng mờ thoáng sẹt qua tầm mắt và rồi đã mất hút vào rừng sâu nhãn quan của chàng vô cùng sắc bén thoáng nhìn theo chiếc bóng vàng vừa khuất đi chợt bắt gặp trên một thân cổ thụ cách nơi chàng đứng độ chừng ba thước lờ mờ ẩn hiện mấy hàng chữ to chàng d ộ i móc đá lửa trong mình ra nhóm lửa lên thấy nơi thân cây đã có kẻ nào dùng kim cương chỉ d ạ c h l ú t vào thân cây hơn cả ba tấc s ầ u nét chữ cứng cáp như rồng bay phượng múa t ử khách đã được phục tục mệnh đơn tán mạng chẳng sao mau tiến về hướng nào bên cạnh hàng chữ lớn lại có thêm hai chữ nhỏ cuồng nhân qua sĩ kiệt lúc này mới dở l ẻ kẻ bí mật đã cứu thoát hai người chính là cuồng nhân kẻ đã đ ề thơ t r ê n t h â n cây nhưng cuồng nhân là ai chàng vì lịch duyệt giang hồ chưa có nên không sao biết được người vị nhân này chàng quay sang thăm chừng p h o n g trần tuy k h á c h thì thấy đã tỉnh lại nhưng hơi thở rất mạnh chàng giỏi tiến g lên dòng bàn tay áp vào quyệt mạng môn nơi sau lưng của lão đem chân lực của mình chầm c h ạ m xót vào cơ thể của phong trần túy khách vài phút sau thì phong trần túy khách từ từ mở c h o à n m ắ t ra cảnh h ố n g trước mắt khiến cho lão hơi ngạc nhiên vội khẽ gọng chúng ta hiện giờ ở đâu đây hoa sĩ kiệt đáp lão tiền bối chúng ta đã thoát hiểm nhờ một vị có tên gọi là c ù n nhân cứu thoát và đem chúng ta đến đây phong trần túy khách càng thêm kinh ngạc c u ồ n nhân ê chắc là lão thiên nhai c u ồ n nhân chứ không ai đâu lão có nói gì chăng h o a sĩ kiệt lắc đầu thành thật người ông ta ra sao thì giảng bối không trông thấy chỉ thoáng nhìn được bóng lưng vàng vàng của ông ấy mất hút vào rừng sâu song ổng có đề thơ trên cành cây mấy chữ kìa h o a sĩ kiệt chưa kịp dứt lời thì đã nghe bên ngoài bìa rừng có tiếng người xì xào đại sư tỷ trong rừng có tiếng người nói chuyện nhất định là bọn họ chúng ta mau kéo vào rừng lục xoát mau đi hoa sĩ kiệt phong trần túy khách nghe x o n g đều biến sắc phong trần túy khách khẽ rỉ t à i bảo tiểu tử chạy mau mặc ta ở nơi này hoa sĩ kiệt lắc đầu không vui nói tôi cõng tiền báo trên lưng mà đi theo lời của cuồng nhân chỉ bảo tiến về hướng nam nhất định là được cứu d ứ t lời chàng không đợi cho phong trần túy khách ưng thuận hay là không hoa sĩ kiệt d ộ i cứu người xuống sốc tới đối phương ở trên lưng rồi định phương hướng mà chạy như bay về phía nam càng đi rừng cây càng rộng rạp âm u đáng sợ bất thần từ sau lưng của chàng một giọng nói vang lên nhị sư tỷ ơi nơi này có tiếng người bước có lẽ là bọn họ tiến về hướng ấy chúng ta mau đến phía trước chặn họ lại đi lại một giọng nói khác vang lên m à u phát tín hiệu để cho tỷ m u i sư môn chúng ta biết mà kéo róc vào bao dây khoảng rừng này liền theo đó từ trên không trung cao m ú t bỗng hiện lên một dần lửa màu xanh lục chiếu t ỏ một góc trời hòa sĩ kiệt lúc này than thầm đêm n à y sợ khó mà thoát khỏi miệng cọp rồi phong trần t r y khách cũng lo âu bảo người màu bỏ ta xuống ráng mà kiếm chỗ ẩn nấp lấy mình mặt ta đừng có lo hòa sĩ kiệt thở dài nói đâu có thể như thế được có chết thì chúng ta cùng chết chung một chỗ mà thôi cùng lúc ấy từ sau lưng có hai người có tiếng quát to l à đứng lại họa sĩ kiệt giật bắn người chạy liều mạng về phía trước giọng nói âm trầm ghê rợn vẫn đuổi theo ở phía sau lưng chàng thử xem bọn người ráng chạy được thêm bao nhiêu bước nữa đây phong trần túy khách sốt ruột bảo nhỏ còn giữ tình hình thế nguy cấp này tại sao không dở thuật k i n h công s ú c địa di hình của ta đã dạy mà ra ứng dụng họa mai có thể thoát khỏi được sự truy kích của bọn chúng chăng hoa sĩ kiệt m ớ y s ị t nhớ lại vội y theo dùng ngay thuật s ú c địa di hình phóng mình dung d ú c về phía trước chạy được một đoạn khá xa chàng quay đầu lại không chừng ở phía sau lưng hai quái nhân xấu xí đang bám gót cách hai người không đầy bảy tám bước hai quái nhân cố gắng đuổi theo một lúc cả hai đồng thời ồ lên một tiếng chừng như là rất đ ổ i ngạc nhiên một tên liền quay sang đồng bọn hỏi lạ thật gã tiểu tử ấy chỉ cách trước mặt ta có bảy tám b ước thế mà sao đuổi cả buổi trời không theo kịp thế này chẳng lẽ là tà môn gã thứ hai gật gù đáp ta cũng có ý nghĩ như vậy có lẽ thằng tiểu tử ấy đã luyện thành pháp thuật tà môn chúng cứ việc dùng yêu xà chỉ giết chết bọn chúng là xong qua sĩ kiệt rụng rời thần sắc lúc ấy chàng đã thoát khỏi cụm rừng rậm nhìn về phía trước nơi khoảng đất trống đã có một tòa cổ miếu dưới ánh trăng sáng tỏ tòa cổ miếu cũ ấy càng hiện lên vẻ điêu tàn quan liêu bốn bên d á c h miếu cỏ dại mọc đến đỉnh đầu chàng bèn hấp tấp băng mình đến ngôi miếu quan vừa đặt chân vào bãi cỏ rậm cạnh miếu thì đã cảm thấy một luồng k i n h phong từ phía sau lưng ập tới phong trần túy khách vội hét lên mau nằm xuống xà yêu chỉ của bọn chúng đã công tới rồi kìa hoa sĩ kiệt d ộ i lăn tròn trên bãi cỏ rậm rạp kịp nghe thấy một ngọn kình phong bén nhọn rít qua đỉnh đầu hoa sĩ kiệt lè lưỡi n h ũ thầm ôi m a i thật d ố n là người thông minh tuyệt thế ứng biến rất nhanh chàng vừa lăn vừa bò chui tọt vào trong ngôi miếu nhưng hai quái nhân xấu xí vẫn bám theo sát gót chẳng rời chàng một bước chàng vừa xông vào được ở trong miếu thì hai quái nhân kia cũng lướt đến nơi rồi hoa sĩ kiệt như chim sợ ná d ộ i chạy bừa vào trong hậu điện bên trong tối đen như mực n g ỡ bàn tay cũng không trông thấy chàng mò mẫm đi trong bóng tối trong lúc d ộ i vàng chân dấp trúng một vật thân hình liền té c h ố i nhũi về phía trước quăng cả phong trần trí khách cũng té nhào theo chàng vừa định chống tay chỗi dậy thì bất ngờ chạm phải một cái miệng hang khá rộng âm phong t ự dưới lòng động không ngớt xoáy thốt lên hoa sĩ kiệt trong cơn nguy cấp sau c ù n g không dám trù trừ liền bế sóc phong trần trí khách chui tuột xuống miệng hang trong lòng động chỉ độ một người đi đường hầm vừa tối lại vừa ẩm thấp vô cùng rồng r ê u mọc đầy lối hoa sĩ kiệt vì tâm tình bối rối không sao gượng lại được cứ độ vài bước thì lại bị té nhào một lần nhờ bản năng cầu xin đã giúp cho chàng chi trì và khuất phục mọi khó khăn vừa bò vừa chui rồi cuối cùng cũng đã vô sâu được trong lòng hang một kỳ vọng vụt thoáng qua trong đầu óc của chàng lòng động đã có gió lạnh thốc lên như vậy tất phải co ngõ ra khác quyết không đến đổi bị bọn người của xà hà tiên tử đuổi đến đường cùng được xong khi chui sâu vào đường hầm độ hai trượng sau lưng của chàng đã có tiếng chân dồn dập g i a n g lên hoa sĩ kiệt không ngớt kêu khổ ở trong lòng phong trần tí khách dội b ả o bọn chúng đã đuổi theo vào trong hang rồi thằng nhóc lòng tốt của n g ư ờ i cứu ta lão phụ tầm lãnh giờ đây ngươi hãy để ta xuống nội thương của ta đã bớt khá nhiều rồi ta đủ sức ngăn cản bọn chúng ngươi mau thoát đi h o a sĩ kiệt lắc đầu nói không được tiền bối tiền bối đã trọng thương không thể đơn độc một người lưu lại nơi đây giảng sinh cảm thấy lòng động này có gió âm hàng thỉnh thoảng thốc lên tức là phải có ngách khác g i ả lại chúng ta theo phương hướng của cuồng nhân chỉ dẫn đến đây biết đâu lại gặp vận mai thì sao <cười> còn mong gặp vận mai sao h ả thằng tiểu tử người hy vọng hão quyền vô ích <cười> tiếp theo câu nói là một tràng cười ngạo nghễ đắc ý g i a n g lên lãnh lót từ phía sau lưng hai người qua sĩ kiệt nghiến răng đ ề thêm chân khí xuống hai gót chân phóng mình về phía trước đồng thời liền chéo tay quét ngược về phía sau một chiêu băng hồn chưởng một luồng khí âm hàng chưởng kình tỏa ra như sấm sét đẩy mạch đám người ở sau lưng bắt buộc phải lùi về phía sau ba bước h o a sĩ kiệt thừa lúc phản vội của luồng chưởng phong thân hình của hắn liền dọt về phía trước hơn bảy tám trưởng ngờ đâu phía trước mặt lại có một chiếc cửa sắt kiên cố nặng nề chắn cả lối tiếng của đường h n g h o a sĩ kiệt định thần quan sát thấy cánh cửa s á t chỉ khép hở trên ngưỡng cửa có một bức hoành phi dơi ba chữ thật to đỏ như máu quỷ môn quan hai bên cửa lại có đ ồ i liễn xâm nhập một bước đường trần khó về h ò a sĩ kiệt đọc xong hai câu liền ghê rợn cả người lòng đắn đo không nhớ phía sau là cường địch đuổi n i ế p trước mặt là tử độ chặn ngang chỉ còn cách trong cái chết tìm con đường sống nhắm n h ắ t s ô n g bừa đến đâu thì hay đến đó chàng vừa định đặt chân vào ở cửa sắt quỷ môn quan thì phong trần thúy khách dội lên tiếng ngăn trở bẻ cồn khoan hả xông vào đã tòa cửa sắt này chỉ sợ mà không đóng bên trong tất có cơ quan cẩn mật nên dò xem hư thiệt rồi hãy bước vào hoa sĩ kiệt y lời nép người sang một bên hông cửa tống một đạp khá mạnh vào cánh cửa và lanh như chớp tung mình tránh sang một bên mấy tiếng veo veo dèo veo vang lên liên tục cánh cửa sắt sau một tiếng két khô khan liền mở t o a n ra đồng trong thời gian ấy từ bên trong bay d ú t ra bãi làng sáng trắng tua tỏ cắm vào phía vách đối diện thành hình chữ phẩm h ò a sĩ kiệt vô cùng kinh hãi trố mắt nhìn vào những mũi ám khí cắm vào vách đá hình dáng của bãi vật ấy rất là kỳ dị không giống đao và cũng không giống kiếm nơi phần chui lại có bãi khía ngời sáng long lanh phong trần t u y khách kinh ngạc kêu lên thất giác định hoa sĩ kiệt vội hỏi lão tiền bối nhận ra được loại ám khí này sao phong trần t u y khách gật đầu nói thất giác đình là một trong loại những ám khí tuyệt độc hai mươi năm về trước cả một thời làm xôn động cả gió lâm làm cho biết bao cao thủ của hài phe hát bạch lưỡng đạo phải bỏ mình vì ngọn đinh ấy nhưng chỉ một thời gian ngắn rồi đột nhiên mất tích chưa kịp dứt lời thì từ phía đường hầm sau lưng đã có tiếng chân dồn dập vọng lại càng lúc càng gần hòa sĩ kiệt biến sắc chàng không dám trù trừ nữa dội cổng phong trần trí khách lên lưng rồi xông vào cửa sắt quét mắt nhìn sơ địa thế xung quanh ở phía trước vẫn là một đường hầm dài t h â m thẳm nhưng có phần rộng rãi và tỏa sáng hơn nhiều hòa sĩ kiệt vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa sau lưng liền rít kẹt một tiếng hai cánh cửa sắt nặng nề đã tự động khép lại nửa hở như cũ chàng bảo gan tiến nhanh về phía trước mới chạy tới độ năm chục bước hơn thì chân cuối chàng bỗng đã phải một vật mềm mềm với một phản ứng cực nhanh chàng vội giục chân tung mình lên cao năm thước thân ảnh cuối chàng vừa chớp rời khỏi mặt đất thì từ phía đường hầm bỗng nhô lên bảy người máu me đ ậ m đìa bảy cái thủ cấp khủng khiếp ấy vừa lú lên khỏi mặt đất từ trong thất khiếu tai mắt mũi họng của mỗi cái đầu lâu đều bắn ra một luồng khí màu xanh vô cùng lấp lánh bốn mươi chín luồng ánh sáng từ bảy chiếc thủ cấp bắn ra chỉ trong thoáng mát đã tắt n g ấ m ngay và bảy cái đầu lâu cũng liền biến mất mọi vật lại trở lại yên tĩnh như cũ hoa sĩ kiệt mồ hôi lạnh toát ra dầm về chàng nhẹ nhàng đáp người trở lại mặt đất phong trần t u y khách chép miệng thở dài ê may mắn bốn mươi luồng chân khí lục hoàng lần quả ấy bất lượng là chạm vào đâu trên thân thể cũng mất mạng n g à i tức khắc thằng bé còn người động tác khá nhanh đô hoa sĩ kiệt lắc đầu e ngại ngắm lại trong mật động này từng bước chân hung hiểm nơi nơi đều có sự chết chóc phong trần t u y khách vẻ mặt trầm ngâm chiếc động cổ quái như thế này mười phần chắc chắn là mụ quái vật ấy c ư ngụ tại đây nếu tình cảnh chẳng bức bách đến nỗi như thế này thì ta thật không bao giờ mong muốn gặp mặt lại mụ ấy đâu hoa sĩ kiệt rảo mát nhìn về phía trước vừa chạy vừa đ ó i đáp là ai nghe k h ẩ u khí dường như lão tiền bói quen chủ nhân của cái động này thì phải phong trần t u y khách khẽ gật đầu nói là một mụ già cổ quái quai đình chẳng có ngửi được đâu con mụ vừa chín vừa tà rất nhiều trò chơi ngộ nghĩnh ở trong tay đặc biệt mụ mỗi món chì cũng m à n g tính chất số b ả i l à n g độc khác thường đó b à sĩ kiệt lên tiếng h ã i phải c h à n g thất s á t thần bà một hung danh cực mạnh của hai mươi năm về trước phong trần t u y khách khẽ gật đầu chính là mụ ấy đó tuy mang danh là thất s á t có lúc hung ác đến cùng cực giết người không gớm tay nhưng có khi cũng tỏ ra rất giàu lòng chính nghĩa hoa sĩ kiệt lên tiếng hỏi lão tiền bối có quen biết với mụ chăng phong trần trí khách cười nhạt <cười> ta cùng mụ chưa hề đụng mặt nhau chẳng qua là hai mươi năm trước đây mụ gì giết chết một số bạch đạo cao thủ khơi động lòng căm phẫn của các đại m ô n phái võ lâm một lần n ó mụ ta bị mấy trăm cao thủ của hai phái hát bạch dày công ở trên đỉnh hoa sơn bọn họ khổ chiến luôn hai ngày đêm sao rốt rồi nhờ lão sai ta giải dây giúp cho mụ thoát hiểm h ò a sĩ kiệt l ộ vẻ hân hoan thế thì đại m a y rồi rất tiện cho chúng ta nhờ giả lại mụ giúp đỡ phong trần thúy khách cười nhẹ <cười> đã thi ân cho người thì đừng có hồng mà báo đáp ta còn đang đắn đo xem có nên gặp mụ hay là không đây nè h ò a sĩ kiệt gật đầu nhủ t h ầ m đúng lắm ra ơn đừng mong báo đáp có lỗi dễ thứ tha vị phong trần t u y ế khách này quá không hổ là một đời hào kiệt phong trần ý niệm của ta còn quá tầm thường nên lấy đó mà làm gương sáng cho mình hoa sĩ kiệt trong lúc trầm ngâm nghĩ ngợi đã chạy thêm được một đoạn đường khá dài múc con đường hầm rộng rãi là một khoảng đất bằng rộng độ hai mươi triệu đối diện với khoảng sân rộng là hai gian nhà một màu xanh thẳm mái nhà sau lại cao hơn mái nhà trước khá nhiều hoa sĩ kiệt dừng chân nơi m ú t đường hầm nhìn ra ngoài quan địa thế chung quanh trước hai gian nhà này khoảng sân rộng trồng ngay ngắn bãi hàng cây hoa lạ mắt không rõ tên hoa tím đang nở rộ khắp cành lá tất cả cửa nẻo nơi gian màu xanh đều đóng im ỉm càng tăng thêm vẻ kỳ bí âm u của cảnh vật chung quanh hoa sĩ kiệt vô cùng kinh ngạc cất tiếng dưới lòng đất lại có thể kiến trúc phòng ốc thanh nhàn như thế này quả thực là công trình không nhỏ thớ tuyệt thần bà suốt hai mươi năm chẳng xuất hiện trên giang hồ chắc có lẽ quy ẩn và kiến tạo nơi động này m ộ t chỉ có một người đồ đệ khéo tài bố trí cơ quan nên được giang hồ tặng cho trát hiệu là s ả o công đoạt thiên tên thật của gã là tưởng bá thành những cơ quan s ả o diệu nơi đây đại khái đều do một t a i y sắp bài cả phong trần thúy khách ngừng lại d â y lát rồi lên tiếng nói tiếp bãi hàng cây trước mắt đều án theo phép s a n h khắc của ngũ hành mà bài sẵn gian nhà màu xanh bên trong đen tối như bưng kia tất có nhiều cơ quan bất lợi chúng ta tạm thời ngồi ở nơi ngoài đường hầm này đều khí dưỡng thần một hồi nếu như đám người của xà hà t i ê n tử chẳng đuổi theo chúng ta bất tất phải xông sáo vào đó làm chi hoa sĩ kiệt ngoan ngoãn đặt nhẹ phong trần túy khách xuống đất hai người ngồi xếp bàn đối diện với nhau hoa sĩ kiệt cười hỏi kẻ lúc nãy cứu ta thoát khỏi ngôi nhà tranh có phải chăng là thất s á t thần bà phong trần túy khách lắc đầu cải chính đó là thiên nhai c u ồ n nhân lý mộ bạch ý của lão có lẽ muốn chúng ta tới đây tị nạn một lúc cho h ò a cơn nguy ngạt hoa sĩ kiệt bỗng ồ lên một tiếng chàng sực nhớ đến lời của sư p h ụ chàng ngô tĩnh chân nhân thường nhắc nhở qua hai mươi năm về trước có ba nữ hai nam là những nhân vật sắc nhọn nhất của võ lâm thiên nhai c u ồ n nhân lý mộ bạch là một trong những vị cao thủ này nhưng thiên nhai c u ồ n nhân vì sao lại cứu chàng b ằ n g khoăn suy nghĩ mãi chàng không hiểu chàng liền quay sang hỏi phong trần túy khách con người thiên nhai c u ồ n nhân như thế nào vì sao người lại cứu chúng ta phong trần túy khách cười đáp <cười> con người của lão suốt đời hành hiệp trượng nghĩa danh d ộ i giang hồ một khi xuất hiện thường bao kính mặt mài thích gánh g i á c chuyện bất bình hành tung rất quỷ d ị nhập thần chưa có một ai thấy được bộ mặt thật của lão ta chỉ biết lão là một con người rất tốt hoa sĩ kiệt chợt nhớ đến lão áo vàng bịt mặt đã gặp q u a trên kim đỉnh nga mi chàng d ộ i lên tiếng nói vị thiên nhai cuồng nhân này phải chăng là một cụ già mặc áo vàng bao mặt phong trần t u y khách gật đầu phải chính là lão đó lão ta rất thích mặc áo màu vàng chiếc khăn bịt mặt hơi dơ d á i một chút bịt mặt mười mấy năm chưa tháo ra giặt một lần nào lần sau bé còn có gặp lão đừng nên buông tha mà phải năn g nỉ học cho được kỳ môn võ công vô ảnh thần chỉ của lão ta hoa sĩ kiệt vừa định hỏi tiếp thì chợt một luồng kình phong bất ngờ ập đến bên chàng cũng theo giọng cười sát lạnh bọn ngươi dù trốn lên trận gốc biển hay chân trời cũng không thoát khỏi tay ta chúng ta quyết tìm cho kỳ được mau mau ngửa cổ chịu chết đi hoa sĩ kiệt rất mục kinh hãi chàng quay p h á t người lại gã quái nhân xấu xí áo xanh chỉ còn cách hai người chừng không đến năm bước té ra lúc hai người m ã i mê nói chuyện quái nhân áo xanh đã lặng lẽ tiến sát đến không gây ra một tiếng động nhỏ nào và bất thình lình thì phóng trưởng ra đ ộ kích hai người h ò a sĩ k i ệ cả kinh thất s á t s o n g trưởng cấp thời dựng lên đẩy tới từ lòng bàn tay hai luồng kình khí tủa ra như s ó n g sét phóng thẳng vào ngọn trưởng của quái nhân áo xanh đ à n g lao tới bằng trong đường hầm âm u liền đó vang lên tiếng nổ long trời lỡ đất lòng hang rung chuyển cơ hồ như muốn s ậ p xuống hoa sĩ kiệt bị đẩy lùi ra sau hàng mấy bước phong trần túy khách d ộ i nhắc hãy đem băng hồn t r ư ở n g của người ra m a u hoa sĩ kiệt miệng lẩm bẩm nệm i băng hồn tay phải đồng thời dẫn kình quất mạnh ra phía trước q u á i nhân áo xanh chợt cảm thấy một luồng kình lực lạnh đến buốt xương chẳng dám ngang nhiên chống đỡ nhanh nhẹn tháo lùi ra sau bảy tám bước đồng thời kinh ngạc kêu lên ồ、oh. t ẻ ra tiểu tử m y đã học được băng hồn chưởng chẳng ngờ chỉ trong thời gian ngắn mũi một tháng m y lại may mắn ngộ kỳ nhân ha, công lực tiến bộ nhanh hớ tay phải theo cùng lời nói nhất lên cao năm ngón quặp lại như móc câu chợp t r ố n vào người của hoa sĩ kỳ i thấy quả n h ậ n áo xanh sử dụng xà yêu chỉ chàng đâu dám chống đỡ quả tóc quặp lấy phong trần trí khách phóng người lẫn vào trong bãi hàng cây nơi sân trống chân của chàng vừa chấm đất thì đột nhiên từ mỗi cánh hoa tất cả bãi hàng cây ở trên sân trống đều đồng lượt phun tỏa ra một làn g sa mù màu xanh biếc h ò a sĩ kiệt cả sợ vội n h ấ t người lên cao hai trượng cúi đầu nhìn xuống làn g sa mù màu lục phủ t r ầ m khắp những lùm cây càng lúc càng mịt mù chàng châu mài lo âu n h ũ thầm khoảng sân này rộng có dư hai mươi trượng bằng vào gió công hiện tại của ta khó mà bay vượt qua khỏi một lượt bãi hàng cây như thế này mà ít nhất thì phải đạp xuống một hai lần để lấy đà thì mới có thể đặt chân lên ngôi nhà màu lục phía dưới tất nhiên là chứa đầy kỳ độc chỉ còn cách mạo hiểm bế quyệt đạo mà đáp xuống suy tính xong chàng vội với ra sao bạo d ơ i phong t r à n t y khách lão tiền bối màu bế lấy quyệt đạo kẻo lớp sương mù ở trong những bụi hoa kia có chất độc lời vừa dứt thân hình của chàng đã bắt đầu xà xuống hòa sĩ kiệt d ộ i bế hết tất cả các q u y ệ t đảo ở châu thân và đề mạnh chân khí đạp chân giọt người lên một trượng cao bay là là xéo về phía trước xa dư năm trượng nhưng lạ thay khi c u ố i mặt nhìn xuống bãi hàng hoa cỏ vẫn nguyên như cũ dưới chân cái n h ả y vừa rồi của chàng dường như vẫn đứng yên một chỗ bất di bất dịch hòa sĩ kiệt thầm kinh ngạc giật mình bằng vào công lực của ta hai lượt nhảy như thế này ít nhất cũng có trên mười trượng thế sao i ả i hàng q u a vẫn nguyên như cũ ở dưới chân lẽ đâu bãi hàng lối này lại biết di động hãm dây khách lạ phong trần t u y khách cũng nhìn thấy sự việc không phải liền lên tiếng bảo c h à n bãi hàng q u a cỏ này được sắp xếp theo trong thuật ngũ hành bát quái bẻ c ò n hãy căn cứ theo trận pháp mới có thể thoát ra được luồng sa xa mù xanh biếc vẫn cứ dần vũ bay mãi chẳng tan hoa sĩ kiệt lại sà mình đáp xuống lùm q u a trung ương của hàng cây thứ hai chân của chàng vừa chạm đất b ỗ n g từ dưới lòng đất một tiếng két v a n g lên bãi hàng q u a độc nhanh như chớp sẹt b à i túa ra vô số những chiếc m ó c bằng sắt bắn về phía chàng hoa sĩ kiệt kinh hoàng đến thất sắc cấp tốc tung người trở lên cao phản ứng của chàng tuy nhanh chóng cực cùng song cũng chẳng thoát khỏi quần áo lại bị móc rách tả t h ô i từng mảnh suýt nữa thì đã chạm vào da thịt chàng không còn dám khinh lờn nữa đành ngoan ngoãn theo phương hướng của phong trần t y khách chỉ dẫn rơi đúng lùm q u a múc về phía hàng thứ ba liền đó lại là một tiếng động khẽ vang lên từ trong những cánh hoa túa ra vô số những con ông độc màu vàng như nghệ chỉ trong thoáng mát sao đầy trời toàn là ông độc bay về hướng của hoa sĩ kiệt đang đứng phong trần tuyết khách d ộ i bảo mau tháo chiếc hồ lô rượu trên lưng của ta xuống trút tất cả số rượu còn lại c h â m lửa đốt lên loài ông rất sợ lửa hoa sĩ kiệt không chút chần chờ y theo lời đổ hết rượu thừa trong hồ lô ra nhèn lửa đốt phừng lên quả nhiên từng đàn ông độc vây quanh khắp bốn phía thấy lửa liền bay d ạ t cả ra không dám tiến đến gần phong trần t u y khách thằng hắn một tiếng rồi cao giọng nói ất s á t thần bà nếu mụ còn d i ở trò quỷ quái coi chừng lão sài sẽ phá hủy tất cả q u a cỏ trong giường của mụ đó quả nhiên lời của phong trần t u y khách có hiệu nghiệm ngay lẫn trong tiếng quát của lão thì đã nghe tiếng quýt sáo sắc nhọn bày ông đọc nghe hiệu lệnh liền rút lui vào những lùm hoa kỳ dị phân trần t u y khách nhìn lên những chùm hoa cười đắc <cười> ý bé con giờ đây ngươi bắt đầu từ hàng cây thứ ba tiến sang hướng đông đúng năm bước rồi quay về hướng bắc cũng năm bước sau đó vòng q u a hướng nam ba bước lại trở sang hướng đông là có thể thoát ra khỏi trận này rồi hoa sĩ kiệt răng rắc nghe theo lời quả nhiên chỉ trong khoảnh khắc chàng đã ra khỏi bãi hàng cây hoa cỏ và đặt chân ở bước thềm của t ò a nhà màu xanh phong trần túy khách đưa mắt ngắm nghía hai t ò a nhà sắc mặt lạnh lùng nói trong hai t ò a nhà quỷ quái này n h ấ t đến là cơ quan trùng trùng điệp điệp từng bước sẽ có cạm bẫy vào được trong ấy phải cẩn thận cho lắm đó h o a sĩ kiệt lặng lẽ gật đầu chàng giơ tay vỗ nhẹ lên cánh cửa máy lượt và nhẹ như chớp tràn mình sang bên cánh cửa nặng nề màu xanh biếc liền két lên một tiếng rồi mở t o a n quát ra khác hẳn vơi sở liệu của hoa sĩ kiệt không hề có một loại ám khí nào phóng ra chàng im lìm đợi qua một hồi chẳng thấy động tĩnh chi hết khả nghi liền nhón mát nhìn vào bên trong trống trơn không một vật gì cả khi đó chàng mới an tâm cổng phong trần trí khách trên lưng nhấc bước vào bên trong vừa đặt chân qua khỏi ngưỡng cửa sau lưng lập tức v à n g lên tiếng động khẽ hai cánh cửa màu xanh đã tự động khép chặt lại kín như bưng trong nhà d ụ c tối đen như mực xòe bàn tay ra cũng không trông thấy hoa sĩ kiệt khẽ nhắm mắt lại dây lâu để làm quen v ớ i bóng tối sau đó d ụ c mở choàng mắt ra chàng không khỏi lặn g người đứng im như trụ đá cảnh vật mà ánh mắt đầu tiên của chàng chạm phải là những bộ xương người rải rác đầy mặt đất những bộ xương này h o ạ t nằm h o ạ t ngồi d ấ p d á n g như đang đi hoặc đang chạy mỗi bộ xương đều có đầy đủ ngũ quan mắt mũi họng tay chẳng qua là da thịt đã rửa mất còn trơ lại lớp xương trắng phiếu mà thôi từng trận âm phong không biết từ đâu hiu hắt thổi tới làm cho không khí ở trong căn nhà càng u trầm lạnh lẽo đầy vẻ ma quái giữa thời gian mà hoa sĩ k i ệ p đang kinh hãi bàng hoàng đột nhiên từ vách nhà i a n g lên một điệu nhạc thật là véo von ai quán nghe như tiếng nhạc tang lễ tiễn đưa một quan hồn về đất chết phong trần t u y khách k h giọng thì thào nói chúng ta tạm khoan tiến vào chờ xem chúng định giở trò quỷ quái gì đây điệu nhạc u hờn tấu lên một lúc lâu chợt có tiếng khóc giả rứt thấp cao theo hơi nhạc và lạ thay từ trong những bộ xương người khô khóc đó từ từ lăn rơi hai d ò n g lệ long lanh xanh biếc h o a sĩ kiệt càng kinh hãi càng hãi hùng chàng trợn tròn ánh mắt nhìn chăm chăm lên những bộ xương người biết cảm xúc ấy những bộ xương vốn trắng phiếu đáng sợ đang dần dần nhuộm đỏ vì chất máu biến thành những con ma máu từng con ma máu khủng khiếp ấy b ó n g chầm chậm nhích động thân hình lù lù tiến về phía hoa sĩ kiệt quá sợ hãi chàng kêu oái lên một tiếng x o n g t r ư ở n g đẩy bừa ra với toàn sinh công lực của mình ào một luồng kình phong thế như nước đổ dồn dập vào những bộ xương máu kia nhưng lạ thay những con m à máu ấy vẫn dưng dưng như không vẫn lầm lì tiếng đất luồng kình phong hùng hậu của hoa sĩ kiệt phóng ra vừa rồi không một m ả i m a i ảnh hưởng gì đến sức tiếng của chúng hoa sĩ kiệt lo thầm với chữ lực vừa rồi đừng nói chi là những bộ xương kia mà dù cho là sát đá cũng khó vẹn toàn thế tại sao lúc ấy những bộ xương đã tiến đến gần nơi q u a sĩ kiệm c h ẳ n g không còn thì giờ đâu nữa để mà nghỉ tiếp r ồ i lần tập trung mười thành công lực dốc toàn lực vào sông chưởng đẩy mạnh ra ầm <cười> gian phòng sau tiếng nổ từ làng chưởng phong phóng ra rung rinh lát động Thế nhưng những bộ xương vẫn y nguyên tiến đến mà không ngã nhào như sự tưởng tượng của chàng bất thần cũng trong thời gian ấy một bộ xương to lớn nhất g ư ơ n g rộng đôi cánh tay ra chạy nhàu ra phía trước hòa sĩ kiệt cả sợ vội l á c h người sang một bên tránh né chẳng ngờ một thây ma từ cánh trái g i ờ cao cánh tay máu ra b ớ t cổ của chàng lưỡng đầu thọ địch hòa sĩ kiệt muốn né tránh cũng vô phương hai bàn tay lạnh ngắt như giá băng đã c h ọ p gọn vào cần cổ của chàng siết chặt hoa sĩ kiệt kinh khiếp đ ê n rợn tóc g á i liền tóc d u n g ra một chưởng bổ vào chiếc sọ của bộ xương máu kia sau một tiếng b ị c h nặng nề g i a n g lên chàng cảm thấy bàn tay như nện phải một vật gì đó bằng sắt thép đau n h ấ t như muốn gãi lìa vậy hai bàn tay máu như hai chiếc kẹp sắt càng lúc càng siết chặt thêm vào cổ của chàng cơ hồ nghẹt cả hơi thở và ngất đi hoa sĩ kiệt thầm than thôi hết rồi cùng khi ấy thì phong trần túy khách ở trên lưng chàng cũng bị một bộ xương to tướng khác g ư ơ n g tay ra chợp vào mặt của ông ta chỉ nghe soạt một tiếng vuông lụa trên mặt của ông đã bị thây ma giựt phăng xuống xé toan từng mảnh vụn ông chỉ kịp kêu rú lên một tiếng đau đớn rồi rời khỏi lưng của hoa sĩ kiệt ngã quai trên mặt đất hoa sĩ kiệt vừa định x o a y người lại giải cứu nhưng chàng đã bị ngay một bộ xương khác nhảy đến ôm chặt khiến cho chàng mất hết thăng bằng và cùng chung số phận như phong trần thủy khách té phịch ngay xuống đất liền theo đó từ hướng sâu ở trong nhà g i a n g lên một chuỗi cười lanh lảnh đắc ý Hơ hơ hơ té ra lão quỷ sai thả cho bọn họ vào đi một chuỗi tiếng động lách cách khua g i a n g những bộ xương máu đang giữ chặt hai người tự dưng nới lỏng ra chậm chạp di động về những vị trí cũ của mình hoa sĩ kiệt cảm thấy trước mắt hoa lên nhưng bộ xương gớm ghiếc bỗng trong thoáng m ắ t rồi đột nhiên biến mất căn phòng trở lại trạng thái như lúc chàng vừa mới đặt chân bước vào trống trơn không một dặm hai người vừa l ầ m còm trỏi dậy phong trần t u y khách tức tối mắng vàng thớt x á t thần bà mi lại đỉnh dở cái trò quỷ quái gì đây giọng nói l ạ n h lảnh khi nãy lại từ phía trong vọng ra hai mươi năm trời chẳng gặp nhau võ công của lão quỷ xài xào thói bộ đến thế chứ phong trần t u y khách cười cà cà mắng quang quang lên <cười> giá như lão xài ta chẳng bị trọng thương trước thì căn nhà quỷ của người đã lật ngược đưa cột lên trời từ lâu rồi giọng cười ở bên trong nhà vụt tắt n g a n g thôi đủ rồi đừng k h o á t l á t lắm mau vào trong nhà nghỉ ngơi dứt lời v á c tường nơi cửa v á c bỗng tách ra làm đôi hiện ra một khung cửa nhỏ hòa sĩ kiệt d ộ i đỡ phong trần phí khách lên lưng xoe quang cánh cửa bí mật đi sâu vào bên trong vừa n h á c mắt nhìn vào chàng không khỏi rụng rời hồn vía vì nơi giữa sảnh đường một lão bà chột mắt đang ngồi già nhăn tóc trắng mặt mũi vô cùng gớm g h é t đã thấy phía sau lưng của bà ta còn bày ra một cảnh thật là ghê gớm từ trong đó không ngớt phọt ra những tia máu tươi giọt đ ế n tận nóc nhà và tỏ ra khắp nơi khiến trên nền gạch nhầy nhụa những lớp máu ngập đến mắt cá lẫn hai bên vách tường phải trái trèo bãi món binh khí quái vị khác nhau không phải đau cũng không phải kiếm trên mỗi lưỡi binh khí lóng lánh sắc màu hồng dưới chân lão bà có phủ phục bãi l o ạ i quái vật khác nhau đủ cả sư tử cọp b è o gấu sói trên mình lũ quái vật đó cũng lốm đốm dính đầy máu hình trạng càng thêm phần khủng khiếp bầy thú lạ thấy người lạ đến lập tức nhe nanh gầm gừ như muốn nhảy sổ lại qua sĩ kiệt thấy cảnh tượng quái nhân quái vật cùng căn nhà hung hiểm trước mắt không khỏi rút lui vào phía sau mấy bước da lưng r ợ n rợn toát mồ hôi lão bà chột mắt cười kha khả nói <cười> nhóc con chỉ nhìn thấy đám quái thú của ta đã sợ đến nông nỗi ấy còn định xông s á o giang hồ được chăng bà quay xuống dỗ về bảy con quái thú ở dưới chân rồi khẽ giọng bảo b ả y cục trưng mau lui ra khỏi nhà sau nơi đây để t à tiếp rước hai cục cưng kia kẻo chúng sợ hãi kìa bãi quái thú rất nực ngoan ngoãn vẫy đuôi lúc lắc rêu ríu lui ra nhà s a u q u a sĩ kiệt lúc này mới dám thở phào một hơi nhẹ bớt nỗi sợ hãi ở trong lòng chàng khẽ đặt phong trần túi khách xuống đất lựa chỗ không dính máu để đặt chân lão bà chột mắt buông tiếng cười khanh khách nói <cười> lão quỷ sai đã hai mươi năm không gặp hôm nay trận gió nào thổi m ì tới đây thế này mời ngồi phong trần tý khách cũng cười ha hả nói <cười> lão x à i t à đêm nay sông bừa đi bậy lỡ chân lọt vào căn nhà quỷ của n g ư ờ i thật ra nếu biết có n g ư ờ i ở đây chưa chắc lão x à i đã chịu vào lão bà chột mắt hừ khang một tiếng rồi cười gằn <cười> tại sao chả lẽ m ì đặt bước vào chốn đào nguyên nơi thế ngoại này rồi mà còn ô nhục thanh danh của mi hay sao phong trần t u y khách dư hiểu tính nết cổ quái của mụ thất s á t thần bà trước mắt một lời chẳng hợp t a y mụ sẽ trở mặt ngay nên vội đổi sang vẻ tươi cười nói <cười> mụ quái bà ngươi đã hiểu lầm rồi ngươi cho rằng nhìn thấy bộ gió tùyu tị của ta đây sao ôi cha ơi ông thở dài một tiếng d ứ t ngang lời nói rồi quay sang bảo vơi qua sĩ kiệt mau ra mắt thất s á t thần bà một lão tiền bối của mi đã d à n h trấn giang hồ từ hai mươi năm trước đó hoa sĩ kiệt d ộ i quỳ xuống đất làm lễ dặn bối hoa sĩ kiệt xin bái kiến thần bà thất s á t thần bà đổi vận làm vui cười h a y hả nói <cười> thằng bé này xem ra khá đ ỉ n h ngộ đó à, cao đồ của lão t ử quỷ nhà ngươi có phải không thôi đứng lên đứng lên đi hoa sĩ kiệt vâng lời vòng tay đứng dậy g i ả n g b ố i là tục gia đệ tử của nga mi phái đồ đệ của ngộ tỉnh chân nhân thất s á t thằng bà b u ộ c miệng kêu ồ lên một tiếng một giờ trước đây sư thuốc tổ của mi ẩn dân thượng nhân được lão cuồng đưa đến nơi đây ông ta đã hấp hối gần chết mi đến gặp hắn mau đi hoa sĩ kiệt mừng lo lẫn lộn thật chăng g i ả n g b ố i rất muốn mong gặp người trong tức khắc thất s á t thần bà quay về phía sau lưng gọi to n g ủ bảo nhi mau bồng ẩn dân thượng nhân ra đây dây sao một con đùi ơ i to lớn dĩ thường bồng đem ra một cụ già máu me đầy người đặt nhẹ trên cỏ khô ráo ở dưới sàn nhà vừa đưa mắt nhìn sang liền nhận ra cụ già nọ chính là ẩn dân thượng nhân hoa sĩ kiệt n h ạ o tới như kẻ điên quỳ thụp xuống bên cạnh ẩn dân thượng nhân buông tiếng khóc to tôn hoa sĩ kiệt c u ố i lại ra mắt sư thuốc tổ tiếng khóc gào của hoa sĩ kiệt khiến ẩn dân thượng nhân dần dần tỉnh lại đôi mắt lờ l ệ c thất thần của ông ta rời đi trên khuôn mặt của chàng sắc mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc mấp mái đôi môi mấy cái mới phều v à o được thành lời c ò n c ò n là hoa sĩ kiệt hoa sĩ kiệt nước mắt đầm đìa gật đầu d â n đồ tôn chính là hoa sĩ kiệt sự t h u ố c tổ người ẩn dân thượng nhân gắng sức dùng cánh tay phải run rẩy k h o á t chận lời của chàng giọng đứt đoạn và yếu giận à, còn còn phải báo thù cho ngà mi p h ả i hoa sĩ kiệt càng khóc nức nở chàng gật đầu không đáp ẩn dân thượng nhân đã thở hắt hơi ra l ò n g ngực căng phập phòng dữ dội cố gom lấy sức tàn móc máy đôi môi khá lâu sau mới phiều thào được mấy tiếng khẽ như là gió thoảng màu màu đến ảo d ầ n p h ồ n g dưới suối phúng phúng quyết bên trên một cục giọng nói của ông đã quá mảnh không sao nghe rõ cho được hoa sĩ kiệt rất mực thông minh biết là ẩn dân thượng nhân vẫn chưa nói hết lời chàng giỏi kề tai ông rồi thét gọi s ự thuốc tổ ảo dân phòng dưới suối phúng quyết như thế nào ẩn dân thượng nhân há họng ngáp ngáp mấy cái gom hết chút tàn lực cuối cùng rặn ra từng tiếng một trên cục đá có tám chữ có thể tìm đến băng sơn luyện thành võ công cái thế tiếng khò khè trong cổ họng càng lúc càng dồn dập chẹn lấy những tiếng cuối cùng thân hình của ông đồng thời giật luôn mấy cái rồi sau đó thẳng đơ bất động hòa sĩ kiệt thấy sư t h u ố c tổ đã hết thở ôm chặt lấy thi hài của ông gào khóc điên cuồng tiếng khóc càng lúc càng thê thiết não nùng khiến cho phong trần túy khách đứng bên cạnh cũng mũi lòng để rơi hai g i ọ t lễ già thất s á t thần bà chừng như không chịu được d ụ t thét lận đồ vô dụng người chết rồi có sống lại được sao Hừ, cứ ôm lấy t h ầ y mà khóc khóc mãi thì có ích gì chứ hoa sĩ kiệt đ à n g thống khổ quá mức cơ hồ muốn chết đi được lời quát tháo của thất s á t thần bà như một gáo băng xương d ộ i thẳng xuống tâm não khiến cho chàng chợt tỉnh ngộ lại ngay r ồ i để thi thể của ẩn dân thượng nhân xuống quẹt p h ă n nước mắt nghiến r ằ n g cùng tay h à n g học phải anh hùng chẳng rơi lệ ta phải c à n g đảm cố mà sống để có một ngày v ì sư môn mà báo thù phong t r ầ n t u y khách quay sang thất s á t thần bà trách cứ lệ anh hùng không thể rơi chỉ vì chưa gặp lúc thương tâm đúng b ư ớ c gã thiếu niên này gặp phải cảnh giáo q u ỷ sư diệt v ô n g lại là lúc tuổi trẻ dễ xúc cảm gặp biến c ố thảm khốc như thế tránh xào khỏi đ à o đớn muốn chết được chứ thất xác thần bà nhẹ thở dài đ ã p ê ý của già thì lại khác một con người gặp phải đại nạn càng phải tỏ ra cương n g h ị sắt đá hơn trước mắt theo cái thói nữ nhi thì đâu có dìm chết được kẻ thù bao giờ bà d i ụ c thở dài thêm một tiếng rồi tiếp lời ê tuy t r ố n giang hồ lắm mưu quỷ trước thần nhưng l u ậ t trời rất là q u a i linh bé con hôm nay mi có thể xông vào chốn này kể như là phước duyên kỳ ngẫu của mi đó hoa sĩ kiệt vừa nghe lời hóng gió của đối phương đã hiểu ngay d ộ i bương b ả tiến đến quỳ ngay trước mặt của thất s á t thần bà cung kính dập đầu nói nếu như thần bà khứng điểm chỉ võ công cho giảng bối dù có chết giảng bối cũng không dám quên ân thất s á t thần bà vụt cười to lên <cười> bé con thông minh và cùng mi chẳng có viên phận thầy trò không nên dùng đại lễ như thế mau đứng d ậ y đi thất xác thần bà dứt lời đôi mắt khẽ nhắm lại lẩm bẩm một mình linh đài tuy đã trừ bỏ được ý niệm lợi danh song vì trần thế vẫn chưa tròn nhân quả lẽ ra ta đã sớm tọa quá rồi nhưng vì một nguyện ước dở dang cứ d à i dứt mãi không thôi nên còn nấn ná đến ngày hôm nay đ ó hoa sĩ kiệt ngắt lời nguyện ước dở i a n g của lão tiền bối sau khi giảng bối ra khỏi chốn này bất luận là rừng đau hay núi lửa cũng quyết gì lão tiền bối mà thực hành đ ế n trọn d ạ n g mới thôi thất s á t thần bà lại cười lên lanh lảnh khẽ phất chiếc t à i áo về phía chàng hoa sĩ kiệt đang quỳ dưới đất bỗng cảm thấy một luồng nhu lực êm ái nâng chàng đứng dậy ngay giọng cười của thất s á t thần bà kéo dài một lúc khá lâu đột nhiên bà ta ngưng hẳn tiếng cười trầm tư nghĩ ngợi một lúc rồi buông ra một tiếng thở dài ảo não hoa sĩ kiệt khoanh tay đứng nghiêm cung kính lão tiền bối c ó n g u y ệ n ước chi chưa tròn xin cứ nói ra vạn g bôi thất xác thần bà k h o á t tay ra dấu bảo hoa sĩ kiệt đừng nói thêm nữa đoạn bà ta lẩm bẩm một mình trên đời lắm chuyện hận hận nhất là phản sư môn qua sĩ kiệt lờ mờ cảm thấy thất s á t thần bà dường như có chuyện trọng đại thầm kín ở trong lòng không thể bộc lộ cùng người ngoài chàng l à n h trí đỡ lời nói nếu như lão tiền bối có chuyện khó nói thành lời không ngại cứ viết lên giấy p h o n g kính lại rồi chỉ thị cho giảng bối thất s á t thần bà lại than dài một tiếng nói ê những chuyện thương tâm nhất trên thế gian này khổ thai không thể bộc lộ cùng người ngoài bẻ còn ngươi quả là minh đoán được ý người trước giờ phút và đây tọa q u a n về cảnh khác nhất định đem bãi môn tuyệt học bình sinh của mình truyền thụ lại cho ngươi hoa sĩ kiệt vòng tay xá dài nói đà tạ lão tiền bối có lòng ưu ái bỗng khi ấy từ xa thoang thoảng vọng vào mấy tiên hưu quái lạ hoa sĩ kiệt m ặ t biến s á c nói tám đồ đệ của xà hà tiên tử dường như chúng đã tiến đến trước căn nhà này rồi thất s á t thần bà cười d à i nói <cười> ngươi không cần sợ hãi ta có cách khiến chúng phải rời đi dứt lời cất cao giọng gọi lục bảo nhi mau mau ra ngoài bảo tam bảo nhi hãy lập tức thả hai nàng ấy ra và cảnh cáo cho họ biết nơi đây là chốn tịnh tu của thất s á t thần bà t ấ m không cho người đến quấy nhiễu bằng không sẽ giết chết không dung sau một tiếng giả to từ trong nhà bay d ụ t ra một con két khổng lồ n h à n h như chớp sẹt lao tuốt ra bên ngoài không bao lâu sau đó tiếng hú hò quá d ị đều im b ạ c cả thất s á t thần bà quay sang phong trần túy khách cười ôn tồn nói <cười> nơi đây chẳng có rượu ngon để khoản đ ả i khách quý chỉ có ba viên linh dược trị thương xin tặng cho ngươi uống xong cứ ở lại đây điều dưỡng một ngày là lành hẳn và ngươi cứ tự tiện rời nơi đây càng sớm càng tốt phong trần túy khách liền tiếp lấy ba viên thuốc vòng tay cảm kịch đa tạ lòng tốt của thần bà còn chuyện chi khác thần bà cần đến lão s a y ta sẽ cố gắng hết sức được thất s á t thần bà k h o á t tay nói không bà viên thú kia kể như là ta trả đại ân hai mươi năm về trước và chẳng có dư thời giờ để hậu chuyện cùng ngươi vì cần phải truyền thủ võ công cho thằng bé này dứt lời liền đứng dậy kẹp lấy hoa sĩ kiệt lách mình mất hút vào sau nhà nhìn qua thân pháp lạ lùng của thất s á t thần bà p h o n g trần túy khách rất ngực là kinh ngạc ông kêu ồ lên một tiếng rồi lẩm bẩm hai chân của thất s á t thần bà như chẳng còn nữa nguyên do từ đâu quý thính giả thân mến ma nữ đa tình phần sáu của tác giả giả kim dung đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần bãi trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt